xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số m ư cờ bộ truyện m ư i giờ m ư b ả của tác giả hà dương trên kênh hèm truyện ma trong buổi tối ngày hôm nay ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số m ư h a m truyện ma hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện m ư giờ m ư tác giả hà dương tập số mười hai qua phần diễn đọc của đình soạn bát thuốc bị thầy nhỏ máu hắt ra ngoài sân ngay lập tức bốc lên một làn khói xanh n h ạ t nhạt một phen như vậy khiến cho cải nhà cô mỹ an sợ khiếp vía t h ế thìn đòi kiểm tra thuốc của cô mỹ an mới bốc về tuy nhiên số thuốc ấy lại không có vấn đề gì tự nhiên thằng phi bị ù tai đầu của nó đau như bố bồ nó chợt nhớ tới gói trẻ hôm bà v h ấ n đưa cho ông tuấn trẻ nhài cũng không có vấn đề cho đến khi pha ra thìn đền lập tức tỏa ra chữ khí thiếu chút nữa khiến cho cụ mão mất mạng nó nhanh n h ậ u nói cho nước vào đun lên xem sao thầy ạ thầy thìn bấy giờ ngỡ ngàng lập tức hiểu ra vấn đề liền lấy thuốc đun lên quả nhiên liền khói bốc lên chứng khí xuất hiện thầy thìn vui mừng nói một câu lớn phen này t a bắt được mày rồi thầy đã chuẩn bị sẵn bồi chú trần pháp từ trước bởi vậy rất nhanh nguồn chứng khí kia lập tức bị đánh tiêu tan thằng vi lúc này tái mặt vậy thuốc nhà cô diên thì sao hả thầy chúng ta mau quay lại nhà cô ấy còn cả nhà mến cô ấy cũng bốc thuốc ở bên đó Âu tuấn liền đáp nhà con mến ở ngay phía sau nhà cô diên chúng ta quay lại đó ngày cả ba người lập tức quay lại nhà cô diên nhưng hai vợ chồng họ lại khóa cửa đi đâu mất Âu tuấn tức g i ậ n c á o n h ạ n sĩ lên ô hay cái nhà anh khánh này đã dặn như thế sao còn đưa nhau đi đâu thế hả la phát thành bác mau gọi la phát thành đi cháu chạy sang nhà mến thầy t h i ê n liền dặn cẩn thận đừng có đánh rắn động có thằng phi bấy giờ chui qua hàng rào nhà cô diên b ỏ sang tới bếp nhà mến nó thấy nằm thằng thuốc chiều nay mến cắt vệ còn treo trên bếp nó mừng rỡ chạy tới lấy trộm rồi nhanh chóng chui ngược lại hàng rào nhà cô diên thầy t h i ê n nhìn thấy thằng phi như vậy thì chỉ biết bất lực cười khổ ông tuấn bấy giờ chạy ra đình đọc lo phát thanh yêu cầu cô diên khánh lập tức quay lại nhà một người đi ngang qua thì liền gọi bác trưởng thôn ơi nhà cái cô chú diên khánh có ghém đồ đạc quần áo rồi chở nhau đi một lúc rồi họ đi đâu bà biết không tôi không biết mà họ đi vội vàng lắm tôi hỏi mà họ còn không có trả lời anh khánh chỉ biết cắm đầu mà đạp xe đi thôi chết thật đúng lúc dầu sư lửa b ỏ g thế này họ không ở nhà mà chạy đi đâu thì tình làm cho người ta tức chết ông lật đật chạy theo hướng cổng làng ra sức đạp đi tìm hai vợ chồng cô diên bởi ông đoán chừng họ sợ quá cho nên gói ghém đồ đạc chạy trốn khỏi làng mong thoát kiếp nạn tuy nhiên trời đã bắt đầu tối ông chắc chắn sẽ không đuổi kịp họ cho nên quay về nhà tìm thầy t h i ị n mong có hướng giải quyết b â y giờ thầy t h i ị n đang thử thăng thuốc của con mến hai thằng thuốc an thai cả hai đều có thành phần giống nhau từ đầu đến cuối không có gì khác lạ thầy cho t h a n g thuốc của mến đun lên chứng khí cũng theo đó mà phát tác chính việc này làm cho thầy thìn c h ó n g v ắ n g chuyện gì vậy ngay cả ở t h a n g thuốc của con mến cũng có chứng khí rốt cuộc thì chuyện này là sao thế ông tuấn về thầy thìn liền hỏi ông có tìm được hai vợ chồng họ không tôi đoán là họ sợ đêm nay sẽ ra chuyện gì cho nên bỏ chạy rồi thầy thìn chỉ biết thở dài cừu m á u l ầ m b ầ m đã là số thì khó tránh có chạy tới đâu cũng không tài nào thoát kiếp nạn ông tuấn lo lắng nói lẽ ra họ ở lại chúng ta còn có thể ngăn được họ giờ họ vội vã chạy đi như vậy chúng ta đúng là hết cách bàn tay của tôi không thể nào vươn dài được tới đó thằng phi bấy giờ ngồi ngẫm nghĩ có khi nào là do bà thầy thuốc không h ạ ông tuấn liền đáp mày đã thấy ai tự đi bỏ đồ làm hại chính mình chưa thầy thìn liền đáp thang thuốc của con bé mến cũng có chứng khí y hệt như thuốc của cô mỹ anh Âu tuấn liền trợn mắt liền quá đỗi ngạc nhiên t h ì cuối cùng nó là làm sao vậy mới khó hiểu chứ thầy thìn ngồi xuống đất thở dài chúng ta lại một lần nữa đi vào ngõ cụt thật rồi nhưng mà t ô i nghĩ chuyện này chắc chắn vẫn có liên quan nhà con mến bởi lẽ nó không có sinh mạng chú tú dọn cơm xong thế mọi người vẫn ngồi yên không ai đứng dậy thì bền dục mọi người vọn cơm trước đã muộn quá rồi đêm nay nếu mà con thần trùng đến chúng ta còn có sức mà chiến đấu bữa cơm ngồi ai nấy đều một bụng những suy tư cơm nước xong xuôi thầy thìn bấm quẻ một lần cho vợ chồng chú khánh thầy liền nhíu mày rõ ràng họ chạy trốn nhưng lại gặp được quý nhân họ chắc chắn được cứu rồi nghe thầy thìn nói ai nấy đều vui mừng c h ú tú đã kể thêm dắt giường lấy chỗ cho mọi người nghỉ lại c ầ mão do ở một mình không con cháu bên cạnh cho nên ông tuấn giữ lại nhà cụ mình một phần chăm sóc cụ một phần có thể trao đổi với cụ khi cần c ầ mão mở cuốn sách cũ kỹ ra đọc thằng p h i ngồi s ổ m bên cạnh nhòm vào đọc theo nó dường như có hứng thú với cuốn sách ấy cho nên đọc rất chăm chú thầy thìn nhìn thấy vậy thì bèn bảo xem ra cậu phi đây có tương lai đ â y nếu cậu thích sách pháp thì tới nhà tôi cho cậu mượn về nhà để nghiên cứu thằng phi gãi đầu gãi t a y cười rồi đáp cháu là cháu c ầ m cái con chim m ỏ đỏ lắm có cái sách nào dạy bắt nó không thầy thầy thì liền mỉm cười rồi nói khó đ â y thế nhưng mà khi cậu được phong thần thì mới làm được việc ấy thằng phi chụp cái miệng méo s ệ c h mà đáp khó quá thôi thì bỏ qua cháu chơi ná cao su vậy dùng bùa bằng đàn bắn trúng trứng của nó luôn chứ cần gì phong thần bỗng dưng con vong trong gương phép liền rú lên thầy thìn i vội vàng mở gương thả con vong ra ngoài nó liền kêu lên một phần hồn của ta đã bị tổn hại rồi lão g i ả khốn kiếp người m a u đem phần hồn ta trả về đây thầy thìn i bấy giờ liền đáp bọn chúng bắt đầu ra tay rồi con vong liền hỏi ai ra tay cơ chứ là một con yêu tinh yêu tinh gì có thể là yêu tinh rắn hay nói c á c h khác chính là linh hồn cô gái hái thuốc năm xưa họ có thể là kẻ đang luyện thủy linh nhãn lợi dụng yêu tinh rắn để giết hại người vô tội con vong dường như hiểu chuyện nó liền bảo lão dùng vận hồn phách kia của ta để đi d ò thám cho lão hả nhớ bị phát hiện ra yêu tinh rắn bắt mất hồn phách của ta thì làm sao sao lần trước n g ư ơ i to mồm lắm cơ mà nào là tu luyện hơn trăm năm nào là q u ỷ thần không sợ vậy nghe sợ gì con yêu tinh rắn ta không sợ con yêu tinh rắn cái ta lo là thủy linh nhãn kia kìa còn có con thủy q u ỷ mình rắn đầu người nữa đấy người có t r a ra được con vong kia nói gì không nó bảo kẻ đứng sau sức mạnh vô biên là thần đó các n g ư ờ i không đấu lại được nó đâu t h ì thìn lúc này liền tức giận thần mà đi giết người sao vậy ta phải thay trời hành đạo tiến hắn về âm t i địa ngục con vong liền bật cười dựa vào sức của ngươi có cổng thêm cả lão thầy già kia cũng không đủ sức đánh lại nó một giọng nói chầm b ồ n g bất chợt vang lên vậy dựa cả vào ta nữa thì sao người đàn ông từ từ bước vào con vong giật mình thầy thầy vạn thầy vạn đây sao tất cả mọi người đều quay sang nhìn về người đàn ông mà bước tới ô n tuấn liền sửng sốt ông ông chính là người từng giúp tôi cái ngày tôi đi l ê n phố huyện gặp tiên say rượu thề văn gật đầu cho mọi người rồi đáp vốn dĩ ta không muốn xuất hiện ở đây mà dùng truyền âm chỉ đạo cho mấy người đánh trận này tuy nhiên nếu còn trần trừ thì sẽ có người phải chết oan bởi vậy cho nên ta đến đây giúp mọi người tuy nhiên ta có một điều kiện mấy người s ừ n g sốt khi nghe thầy vạn nói muốn ra điều kiện thầy vạn nhíu mày nhìn về thằng phi rồi bảo cậu đang giữ con dao thất tình bắt quái của t a phải không thằng phi vội vàng rút con dao bên người ra rồi nói dạ đây là cô gái ăn m à y tặng cho con con dao này là v ậ t bảo gia truyền của nhà ta ta cho người mượn giờ thì ta tới để thu hồi pháp bảo vâng ạ con g ử i lại thầy nó nói rồi hai tay dâng bảo vật trả lại cho thầy vạn con dao lúc này đặt vào tay của thầy thì bỗng dưng lạnh như băng thằng phi bị cái lạnh làm cho giật mình thầy vạn liền đáp s a u này vốn do tổ tiên vạn gia đã đào từ trong một mỏ quạng nằm trên núi cao nhất quanh nằm bao phủ sương mù chỉ có chuyện nhân của vạn gia mới sử dụng được con dao này mà thôi thằng phi bấy giờ mới nói vâng ạ thả nào con dao về tay chủ lại trở nên lạnh băng như vậy sau một màn chào hỏi thầy thìn i mạnh dạn đưa ra phán đoán tôi đoán kẻ luyện tà thuật đó đang ở đây chính xác là nhà một người dân trong làng lúc này con vong lại phát ra tiếng kêu đầy đau đớn thầy vạn lập tức lấy nửa miếng lệnh bài mà ông chặt ra hôm trước kèm giữa hai ngón tay đọc chú quả nhiên con vong ngừng kêu gào thầy liền dặn nó bây giờ ta sẽ làm phép ép linh hồn của ngươi vào trong miếng lệnh bài này phần hồn còn lại kia sẽ được thu vào nửa còn lại đợi tới ngày cậu bảy hiện thân ta sẽ nhờ cậu bảy đưa ngươi đ i làm thiên binh con vong bị phong ấn vào trong nửa miếng lệnh bài của thầy thìn t h ầ y cẩn thận bỏ nó vào trong túi thầy vạn đứng nhìn về phía hang rắn ông đứng một lúc lâu xoay người mà nói đã đến lúc rồi chúng ta đi thôi thầy thìn thắc mắc đi đâu vậy thầy đi đào mộ mọi người nghe thấy đào mộ thì vô cùng s ừ n g sốt đào mộ tại sao lại phải đi đào mộ làm vậy thất đức lắm t h ầ y vạn liền đáp bắt buộc phải đào nó lên mới tìm được bí mật tiêu diệt rắn tinh khi mà tiêu diệt được con rắn tinh sẽ khống chế được thủy quỷ và dùng được mắt c ủ a thủy quỷ đó giết chết kẻ đã luyện thủy linh nhãn các n g ư ờ i chưa biết được rằng thủy quỷ là đôi mắt của cô gái bị dân làng này móc ra hóa thành đúng cấm mọi người nghe đến đó thì đều thất kinh thầy thìn bị truyền thủy quỷ với rắn tinh làm cho hoảng sợ thực sự ý của thầy là cô gái tên nhài kia chính là rắn tinh rồi đôi mắt bị móc thì biến thành thủy quỷ ư vậy nên chúng ta phải khôi quật mộ lên mới có thể tiêu diệt được rắn tinh thằng phi lập tức vào kho lấy cuốc và s à n g nó hăng hái vác lên vai nói lớn c h à o lấy cuốc s à n g đây rồi bây giờ chúng ta đi đào mộ nó lên Âu tuấn liền thắc mắc nhưng mà đào ngôi mộ nào ạ nó là ngôi mộ cổ trong đàng này mọi người chắc biết ngôi mộ đó chứ nhắc tới ngôi mộ cổ đó cụ mão liền ả lên một tiếng là ngôi mộ cổ nằm ở trong nghĩa địa mà không ai đến nhận Nó không cần người đáp vẫn to bề thế cây cối um tùm đ ể ông trưởng thôn lần trước thằng nến bị ma lôi ra tận đó mà ông tuấn nhớ lại ngôi mộ đó ông gật đầu vậy hóa ra ngôi mộ đó chính là mộ của rắn tinh nhưng mà theo chuyện tôi biết thì cô gái đó bị giết chết trong cái h à n g rắn cơ mà thế văn liền mỉm cười m à đáp đúng vậy tuy nhiên mọi người quên rằng cô ta còn có một người quen là a tù chứ cậu ta đem lòng yêu cô nhài sau đó sau khi giết hại lão thầy mo kia thì đã a liền hàng r ắ n mang thi thể cô gái ấy t r ô n cất ở đó tới đây mọi người mới vỡ lẽ hóa ra mọi chuyện lại xoay vẩn như vậy cả đoàn người tiến về nghĩa địa nơi có ngôi mộ cổ thầy vạn liền bảo với ông tuấn ông mau đi tìm thêm cho tôi vài người thanh niên khỏe mạnh tới đây chúng ta cần khai quật ngôi mộ này lên càng sớm càng tốt thằng phi toan chạy đi nhưng bị ông tuấn ngăn lại mày ở yên đây đừng có mày chạy loạn tao chạy đi gọi người cho mày trẻ con chạy đi gọi đào mộ thì không bị ăn đòn gãy cổ cũng vỡ mồm thưa con ạ ông tuấn nhanh chóng gọi thêm người ở gần nghĩa địa lúc đầu nghe ông tuấn dặn họ cầm theo cuốc xẻng đào mộ thì nhiều người ái ngại tuy nhiên sau đó nghe nói người tu tiên tới thì họ hăng hái hẳn lên phụ nữ và trẻ con được dặn dò ở nhà còn đàn ông lập tức kéo nhau đi tới nghĩa địa lúc đi ngang qua nhà con bé mến ông tuấn lít nhìn thì thấy nó vẫn còn đang đóng cửa im lìm phía bên nghĩa địa càng lúc càng đông người họ đốt đuốc sáng cả một vùng mấy thanh niên khỏe khoắn phong phong tay cuốc sẵn sàng chờ để giải quật ngôi mộ không ai dám nghĩ rằng ngôi mộ cổ mà trẻ con cả làng này bị ám ảnh từ đời này qua đời khác lại chính là phần mộ của yêu tinh rắn tới giờ xỉu thầy vạn nhìn về phía hang rắn rồi ra lệnh mau đào đi tới giờ rồi đừng để qua giờ linh thầy thìn hơi ái ngại không cần lập trận trước khi khai quật mộ hạt thầy dù gì đây cũng là phần mộ của yêu tinh rắn không cần cứ đào lên là được từng nhát cuốc mạnh mẽ hất tung lớp đất trên ngôi mộ cổ chẳng bao lâu sau ngôi mộ đã bị đào mất lớp đất trên mặt họ bắt đầu đào sâu xuống dưới lạ thay phần đất bên dưới này cứng như đá đám thành điện ra sức đào nhưng cuốc sẻng chạm tới c á i nảy lên thằng đ ế n có sức s á n thật mạnh cây cuốc chim xuống thì nghe như thể cuốc phải đá tóe lửa nó bỏ cây cuốc sang một bên rồi chửi bậy mẹ nhà nó chứ mộ gì mà cứng như đá vậy phòng cả tay thứ nghiệt s ú c này chết đi còn biết hành người ta quá thầy thìn bước tới kiểm tra rõ ràng đất mềm nhưng không hiểu tại sao không t h ể nào đào sâu xuống được bên dưới xa làng càng lúc càng kéo tới càng đông ông tuấn bấy giờ chẹp miệng ơ kìa đang đêm bà con không ngủ ở nhà kéo đến đây làm gì không cần t h ậ n lệ hỏng hết cả ngô cả khoai thầy văn bấy giờ liền đáp k h ô n g s a o cứ để họ đến đây càng nhiều càng tốt nhiều người thì dương thịnh càng dễ đối phó với cái nấm mộ ưu tinh này quả nhiên số người đến càng ngày càng đông thì lớp đất phía dưới càng mềm ra và dễ đào hơn mấy thằng thanh niên nhảy xuống tiếp tục đào bới xúc đất lên bờ một lúc sau đất đất đựng đào sâu xuống dưới hơn mét đã cao bằng đầu người t h ầ thìn đứng nhìn xuống dưới huyệt mộ thắc mắc sao đào sâu như vậy mà còn chưa tìm thấy quan tài chứ thầy vạn liền mỉm cười có lẽ do thời gian quá lâu cho nên đất bị lấp dần hàng năm thành ra áo quan bị vùi xuống sâu hơn mọi người tiếp tục đào đi mấy thanh niên dưới huyệt mộ đã thấm mệt bèn trèo lên bờ đổi chỗ cho mấy thanh niên khác nhảy xuống tiếp tục đào do bắt đầu nổi lên không gian bắt đầu quỳ dị lạ thường không hiểu sao thầy t ì n cảm giác bất an thầy nhìn về phía thầy vạn vẫn thấy thầy đứng đó khuôn mặt nở một nụ cười như có như không ông tuấn đang dùng mọi người tiếp tục chuyển đất lên trên xung quanh ngôi mộ bà con đã đứng chèn c h ú t rất nhiều tất cả người đến đều toàn là đàn ông chỉ duy nhất có một người phụ nữ nhưng do người đó đứng phía sau cho nên khuất mặt thầy thìn không biết đó là ai tiếng của thằng hậu liền hô lớn tới rồi thẻ áo quan rồi đây này mọi người t h ế thì nhìn xuống bên dưới t h ấ chiếc quan tài dần lộ ra dưới ánh lửa kể là xung quanh chiếc quan tài lại chẳng c h ỉ t dây chói phát lên ánh hoàng kim t h ầ dường như phát hiện ra bất thường bèn nhắc t h ẳ n g nến nhẹ tay thôi đừng làm đứt dây chói nắp quan tài nghe thấy như vậy mọi người đều ngạc nhiên thằng hải liền hỏi dây chói nào chứ cháu chỉ thấy có quan tài chứ đâu có dây chói bấy giờ mọi người mới biết hóa ra chỉ một mình thầy t h i ề n có thể nhìn thấy giày trói thầy t h i ề n quay sang nhìn thầy vạn b ô n g r ừ n g tóc dựng đứng lên bởi thầy vạn đã biến mất chẳng rõ tâm hơi thầy nhìn xung quanh chỉ thấy sương mù mờ ảo chẳng rõ phương hướng những người đến chung quanh dường như cũng bị màn sưng ơ che phủ thầy ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh tiếng của ông tuấn vàng l ê n rõ m ộ n một đào rồng bên dưới ra thì mới thấy quan tài l ê n được mau chuẩn bị dây thừng đi lúc nào hô kéo lên thì kéo thầy liền gọi ông tuấn ông đang đứng ở chỗ nào vậy sao xung quanh lại toàn sương mù thế này thằng hậu bấy giờ ngẩng mặt nhìn lên trên nó liền hoảng hốt trời đất ơi thầy tin sao mặt của thầy trắng bạch vậy làm cháu hết cả hồn tí nữa đái cả sao quân thầy thìn có căng mắt ra nhìn xung quanh thầy đưa tay vào túi rút gương phép cùng la bàn ra cầm trên tay chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đề phòng bất chắc đột nhiên có một bàn tay đẩy thầy xuống dưới ngôi mộ toàn thân của thầy mất đà kinh như vậy bị ngã ụịt xuống dưới thằng hải thằng hậu lẫn thằng phi lập tức gào lên chờ đất được cái gì thế này sao tự nhiên thầy nhảy xuống đây thầy xuống thì phải bảo một câu chứ chẳng may t r u n g quốc chim lòi ruột ra bây giờ thầy thìn lập tức đưa tay mò mẫm lại tìm gương phép đôi mắt của thầy bấy giờ đã không thể nhìn thích được đường mọi thứ trước mắt của thầy cứ trắng đục lờ mờ như x ư ơ n g ông tuấn đứng trên bờ dỉ dục mau lên kéo thầy thì lên bờ đi gió càng lúc càng mạnh ông tuấn hoảng hốt chết thật chết sắp mưa to đến nơi rồi ông quay sang rồi gọi lớn thầy vạn ơi chúng tôi chuẩn bị đưa quan tài lên trên rồng gió thế này có làm sao không thầy không nghe thấy tiếng của thầy vạn trả lời c h ỉ thấy gió càng lúc càng lớn đất cát mù mịt may khắp nơi nguyên cả khu nghĩa địa bị một bàn cắt bụi bao phủ n h ữ n g người đang cầm đ ú c đứng xung quanh bị gió thổi tạt lửa xém cả tóc r á t cả m ặ t thế thì liền hô lớn dừng tay lại đi chị e lào lên chúng ta sẽ gặp nguy hiểm Âu tuấn bấy giờ mặt mũi đã nhắm k ị t cả lại không tài nào mở được chỉ có bốn người riêng huyệt mộ là ít bị ảnh hưởng bởi bụi đất phía bên trên bỗng dưng im lặng chỉ có tiếng gió gào thét bụi đất mù mịt thằng hải bắt đầu hoảng loạn sao vậy tại sao t r i n h kia im mắng vậy chứ mọi người đâu cả rồi b ề trên không có tiếng trả lời thằng hải cố gắng trèo lên trên nhưng lại bị tụt xuống dưới thế thì liền nói ai đang nhảy đây đứng im đi cẩn thận làm sập nắp quan tài thì chết cả lũ phần mộ này không đơn giản chắc chắn được pháp sư cao tay làm phép i ể m rồi chúng ta đào lên chỉ e mạo m phạm sẽ gặp chuyện chẳng lành bấy giờ nó mới ý thức được nãy giờ nó đang nhảy tưng tưng trên nắp quan tài nó liền chấp tay còn lại người đều có nhảy ra hù dọa con con nhẹ nhàng không nhảy nữa thằng hậu liền thắc mắc chiếc quan tài này c h ô n hàng trăm năm tại sao nó lại chắc chắn cứng cáp như vậy thế thì liền đáp nó đang bị dây phép trói chặt lại may mà lúc nãy chưa đào t r ú n g dây phép nếu chúng chỉ e là tai họa hai thằng lập tức rón rén đứng tụt xuống dưới khe quan tài mà không dám đứng trên nắp thế thì nắm lấy tay của thằng phi rồi nói lớn phi nhanh lên cầm cái gương phép này đi thằng phi liền ngơ ngác chuyện gì vậy thấy chúng ta chúng ma trận rồi chỉ e nếu mở quan tài này ra thì tất cả những người có mặt ở đây chỉ còn đường chết nhanh lên cầm lấy b â y giờ thằng phi bồn u r ồ n cả chân tay sao lại chết chứ thầy vạn thầy vạn có sao không chúng ta bị lừa rồi lúc nãy căn bản ta không hề thích thầy vạn nào ở trên đó vậy ngôi mộ này là của ai không biết nhanh lên l ê y cưng ỡ phép đi hiện tại n g a y mắt của ta không thấy đường nữa có kẻ đã đẩy ta xuống dưới này cậu phải thay ta hóa giải pháp trận này thì mới m o n g thoát chết thằng p h i lập tức làm theo thầy thì liền nói lớn màu nhỏ năm giọt máu của mình lên mặt gương nhớ nhỏ theo năm điểm đều nhau thằng phi bắt đầu run rẩy lên nhưng nó vẫn nhanh chóng làm theo hướng dẫn của thầy thìn năm giọt máu ấy vậy nhanh chóng loàng g i khắp mặt chiếc gương thằng hải nhìn lên trên rồi lo lắng bên trên mọi người hình như biến mất cả rồi làm sao bây giờ thầy thìn liền chấn an đừng sợ còn đuốc lửa vẫn cháy thì chúng ta còn an toàn giờ phải thoát khỏi nơi này rồi tính tiếp thằng hải nhìn lên ngọn đuốc yếu ớt cắm ngày trên thành huyệt mộ mà nuốt nước bọt ừng ực nó liếc nhìn về phía thằng phi kèm theo một biểu cảm sợ hãi bởi rất nhanh thôi ngọn đuốc kìa sẽ tắt thằng hầu bấy giờ rút trong túi ra một chiếc đèn pin bật lên ánh sáng từ chiếc đèn pin chiếu lên mặt gương hạ t h ứ ánh sáng đỏ in lên khuôn mặt của thằng phi thằng phi bấy giờ cố mở to con mắt nhìn vào bên trong nó hãi hùng khi thấy cảnh xưng trắng hiện lên trên ấy quá hoảng sợ suýt chút nữa nó đánh rời chiếc cường phép thầy liền hỏi cậu thấy cái gì trong đó toàn là xưng trắng đó thầy khủng khiếp quá thầy thìn đứng thẳng người phủi sạch quần áo hắng giọng giờ cậu làm theo lời của ta dặn quỳ xuống trước mặt ta hai tay đặt phép gương lên đầu thằng phi lập tức làm theo thầy trang trọng nói chuyện nhân thái sơn căn cầu bảy đời thứ bốn mươi phạm văn thìn phục sắc lịch tổ sư thường khấn quan thánh hạ cáo âm quan bích lạc hoàng t u y n chứng đạo tâm ta huyền đàn hắc hổ thiên sư cho mời hôm nay khai tâm nhận đệ tử truyền nhân đời thứ bốn mươi mốt bùi thanh phi chân truyền nhận pháp bảo dẹp yên yêu tả tận sức chử yêu ma thờ p i nghe đến đó liền hiểu thầy thìn đang gấp rút nhận nó làm đồ đệ để truyền pháp khí có lẽ mắt của thầy không còn nhìn thấy đường cho nên không thể thi triển pháp thuật điều khiển gương phép hóa giải trận pháp nó liền cúi đầu nói con bùi thanh phi truyền nhân đời bốn m ố t xin thể dốc toàn tâm toàn ý theo thầy học đạo trừ yêu diệt ma nếu có nửa lời dối trá xin thiên lôi đánh chết tự nhiên nó thể độc xét trên trời lại r ộ i xuống từng tia xét lập lòe cứ sáng lên rồi vụt tắt tiếng sấm nổ đì đi đùng đinh tai nhức óc thầy thìn b â y giờ mừng rỡ nói trời giúp ta đúng là trời giúp ta mau lên con dùng các phép chiếu lên trời đón năng lượng tích lịch h ò a màu lên thảo vi nhanh chóng làm theo quả nhiên cả cơ thể của nó nóng lên nhanh chóng nó nhằn nhó bởi cái nóng như thiều đốt bao lấy thân thể của nó thầy thìn lập tức d i ụ c thằng hải và hậu mau lên hai cậu ôm lấy cậu phi đi quả nhiên sau khi hai thằng bạn ôm lấy chân thì phì mới dí chịu hơn một chút một lúc sau mặt mũi của nó đỏ bừng lên mồ hôi thoát dài như tắm tuy nhiên trong cơ thể của nó lại có một cảm giác khoan khoái cơ thể k h ỏ e mạnh hơn rất nhiều thầy t h i ệ n bấy giờ mới nói thầy làm như vậy mà không hỏi ý kiến con là thầy không đúng tuy nhiên giờ đã quá cấp bách nếu không làm như vậy thì chúng ta không có cơ hội thoát thần con phải nhớ kỹ lời thầy nhập môn ngày hôm nay vâng con sẽ nhớ thầy ạ giờ chúng ta phải làm gì đức còn duy trì được bao lâu đức sắp tát rồi nhưng mà còn một chiếc đèn pin may quá trẻ đúng là không tuyển đường sống của chúng ta giờ con phải thoát ra khỏi cái huyệt mộ này thoát ra khỏi ma trận ba thằng nghe thầy thìn nói như vậy thì lo lắng ma trận sao phải làm sao để thoát khỏi được ma trận thưa thầy giờ hai cậu phải đẩy phi lên được h u y ệ t mộ sau đó phi phải dựa vào khả năng phán đoán của mình thoát khỏi trận pháp ra bên ngoài ngoài đó ta không biết là có chuyện gì đang chờ đón con nhưng mà con là cơ hội duy nhất của tất cả mọi người thầy ơi nhưng mà lỡ như không còn lỡ như chỉ có một mục tiêu là phải thoát khỏi được trận pháp tìm được người tu tiên về lại đây thằng hậu liền hỏi vậy người lúc nãy không phải là người tu tiên sao chắc chắn nó không phải nhưng không biết tại sao nó che được mắt của ta ta đã quá chủ quan tin tưởng vào đó t h ằ n phi liền tức giận là con vòng đã đánh lừa chúng ta đúng không thầy chết thật con lại giao con dao thất t ì n h bắt quái cho nó rồi thả nào lúc con chạm vào tay nó t h ì lạnh như băng lúc ấy nó còn nói gì pháp bảo ấy lấy trên núi quanh năm sương mù bao phủ và lạnh lẽo thế thì liền đáp con vòng đã bị phong ấn vào trong lệnh bài giờ ai lừa ai không còn quan trọng con phải nhớ ký lời của thầy dặn con dù có pháp bảo trong tay tuy nhiên con chưa học chưa luyện pháp nên điều khiển nó chắc chắn không được thầy giao pháp bảo cho con để con tìm được phương hướng thoát khỏi trận pháp này trên đó yêu hay là ma thầy cũng không biết con đi ra đó chắc chắn gặp nguy hiểm trùng trùng không ai giúp được con cả con phải dựa vào khả năng của chính mình để tìm được đường ra ngoài sau khi ra khỏi đường nghĩa địa này phải chạy thật nhanh ra khỏi thôn làng đi về hướng đông nhất định gặp được quý nhân thầy t h i ệ n b ò vào tay của nó một gói bột chu s a và dặn cái này chỉ có tác dụng với yêu ma thông thường còn hãy sử dụng nó khi cần thằng phi lấy chai nước trong túi của thầy nó nhấc lên rồi hỏi chai nước này có dùng được không thầy nước sạch đó còn có thể uống nó liền đáp con lấy một nửa còn lại để thầy dùng nó cởi c áo vầy nước lên áo rồi rắc chu sa lên thằng hậu tròn mắt ngạc nhiên mày làm cái gì vậy sao lại đổ nước vào áo vậy t h ầ n phi liền đáp tao rắc chu sa lên quần áo coi như vậy bọn vong mai nhìn thấy tao từ khắc tránh xa thầy thìn bấy giờ k h é p mỉm cười khuôn mặt của thầy d ạ n g d ỡ thầy đã không chọn sai đệ tử chân truyền thầy liền bảo con cầm theo đèn pin nếu không có đèn pin soi đường con sẽ không thoát được ra ngoài còn mọi người phải làm sao chứ không có đèn chẳng phải gặp nguy hiểm hay sao thầy thìn mò mẫm trong túi lấy ra bộ chiếc bật lửa ở đây c ò n lửa sẽ có thể có được ánh sáng thằng hậu móc trong túi ra bào thuốc d ơ lên rồi nói ta có thuốc lá đốt thuốc lá l i n hút cũng có thể ra lửa tự nhiên ta t h ấ quyết định hút thuốc lá của ta sáng suốt không những thơm bồm b ổ phổi diệt trùng lao Mà còn có tác dụng cứu mạng người đấy. thằng hải và hầu bấy giờ rục nhau cúi xuống đỡ thằng phi lên quả nhiên phía bên trên i mắng đến đạ thường nó không biết những người trên đó đã đi đâu chỉ thấy xung quanh sương mù bao phủ khiến nó không xác định được phương hướng tay của nó nắm chặt chiếc cường phép miệng lẩm bẩm lạy cậu bảy làm ơn chỉ đường dẫn đối cho con thoát khỏi nơi này chả biết lời của nó thỉnh cầu linh thiêng hay không nhưng lúc đó nó nghe thấy tiếng gà gáy đó là tiếng gáy của con gà ở bên kia sông con gà ấy gáy một lần làm cho cả ba t ỉ n đều có thể nghe thấy nó mừng rỡ lập tức xác định phương hướng ngược lại với nơi phát ra tiếng gáy của con gà mà bước tới nó cứ đi xung quanh lạ lắm không giống n h ữ nghĩa n g địa của làng nó chút nào nếu đúng làng h ĩ a địa thì khi nó đi chắc chắn sẽ thấy các ngôi mộ dù cho sương mù có che phủ đi chăng nữa thì nó cũng phải vai trúng những ngôi mộ khác nó dùng đèn pin xoay vào mặt cương để lấy được nhiều ánh sáng phản chiếu hơn đột nhiên t r â n của nó vấp chúng một tấm bia nó nhặt lên xoay đèn vào phát hiện ra bia đá của ngôi mộ nào đó nhưng lại khắc chữ trên đó rất lạ nó dừng lại tấm bia lên sang bên cạnh cho ngay ngắn đột nhiên ngôi mộ hiện ra trước mặt của nó nó ngạc nhiên nhìn ra xung quanh quả nhiên thấy được những ngôi mộ khác đang dần dần hiện ra khỏi làn sương mù tuy nhiên lúc nó quay lưng lại phía sau lại chẳng nhìn thấy bất cứ điều gì vì bị sương mù bao phủ nó hiểu rằng bản thân của nó bây giờ chỉ còn cách bước về phía trước không còn chần chừ nó soi đèn về phía trước bắt đầu co chân bỏ chạy rất nhanh nó ra khỏi đường n g h địa và chạy về cổng làng nó g i i đèn phát hiện con chim mò đỏ đang đậu trên cổng làng nhìn chằm chằm về nó lần này nó không mắt đôi mắt với con thần trùng nữa mà cúi mặt xuống đất chạy thẳng qua cổng làng cười nhắm hướng đông mà chạy tới nó không biết thầy muốn nó đi đâu nhưng mà thầy dàn đi hướng đông thì nhất định nó chạy theo hướng đông không dám chậm chế một giây thoát khỏi cổng làng nó bắt đầu l ầ m n h ầ m gọi thầy h ạ n ơi người tu tiên ơi ông làm ơn nghe con gọi c h ú n g con cần ông giúp đỡ yêu ma quỷ quái biến thành ông đi lừa chúng con ông làm người tu tiên kiểu gì mà để cho yêu ma tác quái như vậy đến cả ông t u ổ i nó còn biến hóa thành đi lừa người thằng phi chạy thục m ạ n g phía trước nó có một người xuất hiện toàn thân của người đó đen thùi lùi đang lù lù tiến về phía nó khiến cho nó suýt nữa thì bắn tim ra ngoài ngắt đ ị n h bụng cất lao thẳng về phía trước nếu yêu ma i chúng chu xa trên người nó lập tức biến mất tuy nhiên hai cơ thể do va i chạm vào nhau rồi lại ngã vẩn ra đất tiếng của người đó vang lên ôi cha mẹ ơi mắn mũi để sau lưng h a y sao mà đâm vào bà đây như vậy thằng phi bấy giờ nhận ra nó đã đâm trúng người nó ngửi thấy mùi hôi từ người đó thì khẽ nhăn m ặ t nó nói xin lỗi rồi lùm cùm bỏ dậy chạy tiếp người đó liền lên tiếng à ê này chạy đi đâu vậy đâm vào người ta mà không biết đường nâng dậy hả thằng phi lập tức chạy tới nâng cô ta dậy nó tiện tay nhặt một đèn pin dưới đất tại cô đang đêm xuất hiện ở đây tôi tôi từng là ma người đó khịt khịt mũi chu x a người dắt chu x a lên người rồi tưởng ta là ma cho nên đâm vào ta chứ gì nít dành ấu trĩ thằng vi bấy giờ nghe thấy vậy lập tức nhớ tới c ậ bé ăn xin từng cho nó con dao thất tình bắt quái nó liền mừng rỡ cô cô là cô gái ăn xin tôi tôi gặp lần trước phải không làm sao thằng vi lập tức nhảy cẫng cả lên tạ ơn chơi phật con gặp được người tu tiên rồi cái gì vậy tôi đang cần tìm người tu tiên tới cứu dân làng con làm ơn dẫn tôi đi gặp người đó được không không rảnh vậy cô cho tôi biết người đó đang ở đâu được chứ không cô s a o lại nói vậy nếu cô không giúp thì dân làng tôi chết hết còn nữa con dao thất tình pháp bảo đó bị bị bị con ma lừa mất rồi cô gái nghe tới đó thì tức giận n g ư ờ i nói cái gì n g ư ờ i làm mất con dao thất tình bắt quái thực ra có kẻ đã hoá thành thầy v à n ó i tới thu lại bảo vật nên tôi trở lại đáng ghét nó ở đâu nó lừa cả làng tôi đến nghĩa địa đạo mộ cổ sau đó chúng tôi bị rơi vào trận pháp Thầy tôi của mọi người và đoạn a n nhốt g bị t r n chân bình bình xuống đất rồi quát, thiệt, Đang g gái ghét đó. đắt đất đi đ Cô Chuyệt quát. quá rồi tiệt. dầm mất. o cô ấy đ ư a tay bắt ấn l ầ m n h ầ m gì đó trong miệng sau đó cô ngắt một đoạn cây bên đường đưa lên trước mặt làm như đang cầm bút v i ế t lên không trung tiếp đó cô nói lớn thiên binh nghe lệnh của ta tìm đồ đệ minh tâm nhắn với hắn lập tức tới làng hạ cứu người tìm lại dao thất tình bắt quái đi ngay không được chậm trễ cô gái ấy quay lại bảo phi người m a u dẫn đường cho ta thằng phi lại nghi ngờ tôi á cô cô tới đó làm gì tôi cần gặp thề vạn thề vạn của ngươi nói là đồ đ ệ của đại c a t a đấy nó có đến đây vẫn phải cúi đầu gọi ta m ộ tiếng t sư cô ta là trưởng bối cao hơn một bậc vậy ta đủ năng lực tới làng cứu người được chưa nhanh lên kẻo là ngươi chết hết bây giờ b â y giờ thằng phi d ư ỡ n g như hiểu được vấn đề nó vui mừng đáp con con con mời cô đi hướng này c o n lập tức dẫn cô về làng ai bảy người g ắ c chu sa lên người đuổi má dạ là con t ư ở nghĩ n g ra để ma quỷ tự tránh xa giỏi n g ư ờ i cứ muốn nhận ta làm sư phụ không dạ con mới bái thì, thì làm sư phụ rồi cô ồ tiếc thật ta vậy mà chậm chân hơn cái ông thầy của n g ư ờ i mà bây giờ ông ta đang ở đâu t h ì con bị đánh rơi x u ố n g mộ cổ bị hỏng mắt không thấy đường nên lão ta nhận ngươi làm đồ để cho ngươi pháp bảo để ngươi chạy đi tìm người tới giúp vâng chính là như vậy sao cô lại đoán việc như thần vậy chứ ta chắc chắn giỏi hơn ông thầy n g u ngốc của ngươi đến cả yêu ma biến thành hình của minh tâm mà cũng bị non lửa uổng cho nhãn thần của ông ta qua lời giới thiệu phi biết cô gái này tên là minh an có một người anh tên là minh thông thầy minh thông kia cũng chính là sư phụ của thầy vạn phi không rõ sự tình như thế nào bởi thầy vạn đã nhiều tuổi thì sư phụ của thầy sẽ không còn trẻ vậy nhưng cô bé này mới chỉ mười mấy tuổi nhưng lại trở thành sư cô của thầy vạn thằng phi liền thắc mắc sư phụ của thầy vạn chắc nhiều tuổi lắm tại sao cô lại là em gái của thầy ấy mình an liền đáp nít danh tò mò quá thật ra chuyện đó kể ra cho ngươi cũng không hiểu đâu giờ ngươi tranh thủ kể cho ta nghe chính xác tình hình hôm nay thảo phi lập tức kể lại cho minh an nghe mọi chuyện xảy ra Nó nhấn mạnh việc t h ầ p h ạ n lừa mọi người thế nào minh an nghe xong thì đáp tại sao mọi người chưa gặp minh tâm ngày nào mà lại khẳng định đó chính là cậu ấy tại vì người đó từng giúp bác tuấn một lần tiếp đó từng gặp con vong mà thầy thìn bắt về hơn nữa vừa mới tới thầy ấy đã hỏi con về con g i a o thất tinh bắt quái mình ăn chép miệng mấy cái n g ư ờ i có biết dao thất tinh đó rơi vào tay người t a ác kết quả khôn lường hay không nhưng nó biến hóa như vậy làm sao con phân biệt được chứ ngay cả thầy của con cũng không phân biệt được đâu là thật đâu là giả được rồi bây giờ lập tức tới nghĩa đ ị cứu thầy của n g ư ờ i thằng phi chạy băng băng đằng trước mình ăn cứng chạy theo phía sau thế nơi chỉ thấy một khu toàn là sương mù bao phủ màn sưng dày đặc giống như là mây ở trên trời vậy m i n h an chắp tay bắt ấn đập chú đoạn bè một cành cây làm vũ khí cổ cứ như vậy sẽ màn sưng tiến tới quả nhiên m i n h an đi đến đâu sương mộ lập tức tàn ra thằng phi cứ như vậy bước theo sau m i n h an lúc này điền dặn người bám sát ngay sau trần của ta đừng có để đi lạc đi đường một lúc hai người đã tới đ ư n g ngôi mộ là thay kẻ nào đó đã l ấ p kín ngôi mộ lại thằng phi liền hoảng hốt thầy ơi mọi người đâu rồi sao lại thế này tại sao lại l ấ p mộ lại chứ nó bắt đầu đưa tay ra đầu bới đất của ngôi mộ mình a n lập tức ngăn cản người làm c á i gì vậy dừng tay lại đi thằng phi liền mếu máo thầy với hai thằng bạn con đang ở dưới này con phải cứu họ dừng lại cả thân t r ú n g kế của lũ quỷ đấy thằng phi bấy giờ mới dừng tay lại mình a n liền d ụ c người dùng pháp bảo kiểm tra đi sẽ biết bên dưới ngôi mộ này có gì thằng phi đưa gương phép lên nhưng nó lại lắc đầu sư phụ truyền gương phép cho con nhưng chưa dạy con cách sử dụng minh an liền nhắc cầm cái gương cho chắc đừng có đánh rơi nói rồi cô ấy bắt ấn làm động tác giống như múa rồi chỉ tay về chiếc gương trong gương bấy giờ hiện lên hình ảnh ở phía dưới ngôi mộ nó không hề thấy người nào ở bên dưới vậy mọi người đi đâu rồi có phải chúng ta đã lạc không sư cố làm sao mà lạc được chẳng qua nó đã đưa những người đó đi đời khác đầu của thằng phi b ó n g chốc trở nên trống rỗng nó không muốn biết bây giờ phải đi đâu làm sao để cứu người mình an liền kéo nó đi thế gặp thành hoàng làng ta muốn hỏi xem ông ta làm gì mà để yêu ma t a quái như vậy thằng phi nghe mình an nói vậy lập tức dẫn đường lúc nó trở ra quay đầu nhìn lại thì n g h ĩ trang dần dần hiện ra dưới ánh sáng nhẹ của những tiền nắng đầu ngày mới t h ả o phi liền s ừ n g sốt sưng tan rồi bà con trong làng không biết đã bị đưa đi đâu cứ tới đình làng gặp thành hoàng hỏi cho giả nhé hai người lập tức tới đình làng tuy nhiên vừa mới tới nơi mình ảnh đã thấy mình tầm đứng ở đó hai tay chắp ở sau lưng mắt nhìn chăm chăm về ngôi miếu thành hoàng mình ăn h lập tức chạy tới đồ đệ cuối cùng n g ư ơ cung tới t a còn đang tính tới đây hỏi chuyện thành hoàng đây mình đầm lắc đầu ghế thành hoàng trống làm gì có ai cho sư cô hỏi chứ t h ậ t vì bấy giờ chạy vào trong bất ngờ thấy ghế thành hoàng bị vỡ làm đôi nó sợ hãi không nói thành lời mình ăn cũng nhìn lại rồi lắc đầu lão thành hoàng này bỏ trốn n g ư y còn không dùng diêm ra l ệ c h lão thành hoàng này bỏ trốn ngươi còn không dùng diêm la lệnh bài bắt hắn về hỏi tội minh tâm liền đáp cái này vượt quá quyền hạn của diêm la lệnh bài con chỉ có thể làm sớ gửi lên cho thánh thần luận tội thằng vi liền hỏi thành hoàng mà cũng trốn việc nữa sao thì nói vậy là ý gì minh an liền đáp chị e là thành hoàng làng này bao lâu nay che giấu cho yêu màn ta quái cho nên giờ thấy có minh tâm tới hắn ta mới sợ tội mà bỏ trốn vậy rốt cuộc con quỷ đ ó là ai tại sao nó lại còn sai kín được cật thành hoàng chẳng phải là thành hoàng là thần cai quản của nơi này thần mà bao c h i ê ma quỷ có lý nào như thế mấy người dân trong làng bấy giờ chạy ra hỏi han thằng phi phi ơi đ i ề u qua mọi người kéo nhau d â nghĩ địa đ à o mộ sao mà tới giờ không có ai về rốt cuộc mọi người đi đâu thằng phi không biết trả lời bà con thế nào cho phải thì mình t ầ m đứng đó cất giọng chấn a n mọi người cứ về nhà đi n ó i trong ngày hôm nay không ai được ra ngoài nói rồi thầy đưa ra mùa tập giấy có viết chữ vạn và dặn cứ dán chữ này trước cửa nhà để đến khi nào h a n g rắn kia kêu lên thảm thiết coi như mọi người có thể ra khỏi nhà được rồi mọi người nghe thấy việc h a n g rắn có ai đó l ắ n g hết thì đều sợ đến nỗi nổi cả da gà trước giờ nếu như h a n g rắn thì ắt có người chết giờ người này lại bảo hăng rắn kêu thì đường ra ngoài họ đưa mắt thăm dò nhìn về thầy vạn phi liền vội vàng giải thích đây là người tu tiên đ ấy hả các bác yên tâm thầy ấy đến đây chắc chắn là giúp dân làng ta thoát khỏi tai họa mọi người nghe thằng phi nói vậy lập tức quỳ xuống đất vái l ạ i như thánh sống thầy minh tâm vội nâng mọi người dậy mọi người đừng làm vậy việc này tôi nên làm giờ nhờ bà con chia ra cho tất cả mọi nhà ai cũng phải dán trước này lên cửa v ợ ở yên trong nhà hôm nay là mọi chuyện sẽ ổn bà c o n nghe thấy vậy thì mừng lắm m i n h a n rằng t a y ôm chầm lấy m i n h t â m khen ngợi phải thế chứ t a cứ ngỡ rằng đồ để quay mặt làm ngớ dao thất k i n h bắt quái giờ đang ở đâu rồi sư cố m i n h an lập tức đẩy thằng phi về trước mặt của minh tâm nó là nó đã đưa con dao đó cho con quỷ kia thằng phi liền lắp bắp là là tại nó biến thành thầy cho nên nó lừa con con mới đưa dao cho đó mình a n thấy thằng phi kể lại chuyện lúc bấy giờ thầy minh tâm đáp con sẽ tìm lấy lại đ ư ờ ợ g dao thất tình bát quái sau đó sư cô lập tức quay lại thất sơn không được lang thang như vậy mình a n liền đáp được sư cô hứa với con lập tức quay trở về thất sơn khi lấy lại đ ư ờ ợ g dao thất tình bát quái thầy minh tâm quay sang nó i với phi cụ mão vẫn ở nhà cậu phải không chúng ta mau đến đó tôi cần hỏi cụ với việc t h ằ o phi dẫn đường cho thầy minh tâm và minh an lúc về tới cửa cụ mão x u ấ t sắng thầy vạn mọi người về rồi cả đêm qua t ô i lo quá thế sắc trời thay đổi cho nên tôi lo mọi người gặp nạn thầy minh tâm liền đáp những người đêm qua đi đào mộ cổ thực sự đã gặp nạn cả rồi còn thầy vạn c ô thấy đêm qua không phải là tôi nó là giả mạo c ậ mão nghe vậy thì sốc lắm cụ ú ớ chuyện chuyện này là sao thơ phi liền đáp là con quỷ biến thành thể vạn lừa tất cả chúng ta chỉ có mình cháu chạy thoát khỏi nghĩa địa nên đi tìm thể vạn thật tới giúp làng cụ ạ bà tém nghe đến câu chuyện toàn thân như bất động bà bật khóc trời đất sao lại vậy chứ thế bây giờ ông tuấn và mọi người ở đâu cháu không biết tất cả đều bị đưa đi hết cả rồi sáng nay cháu quay lại nghĩa địa mà không thấy ai thầy minh tâm lúc này lên tiếng hiện tại tôi muốn hỏi cụ về những chuyện cụ biết về ngôi làng này c ậ biết đến đâu thì cứ nói đến đó nghe nói trong làng này có người không có sinh mạng đúng không cô mão liền đáp vâng chính là con bé mến bạn gái của cháu phi đây cả tôi lẫn thì thìn đều không bấm được quẻ tử cho nó tuy nhiên thì nó lớn lên ở là cái làng này tôi biết nó đang có bầu phải không đúng nó đang có bầu chuyện đó có liên quan gì à? tôi e là cái bầu nó mang có vấn đề ý của thầy là sao c ự u chờ tôi một lát tôi muốn kiểm tra sổ sinh tử xem tin từ con bé ra sao đoàn thầy vàn lấy diêm la lệnh bài đưa ra để kiểm tra một lúc sau thầy mở mắt ra mà nói thực ra tính theo ngày sinh t h ắ n g đẻ thì con bé đã chết từ nhỏ tuy nhiên nó lại không chết lớn lên đến tận bây giờ nên mọi người không bấm được quẻ cho nó d ư ớ i âm t i chơi gạch sổ tử mà nó vẫn có quẻ tử là do có người đã phong ấn bản mệnh của nó lại trước lúc nó chết cầu mão bấy giờ ngơ ngác phong ấn bản mệnh là sao à nghĩa là trước lúc chết một khoảng thời gian vài giờ hoặc vài phút có kẻ đã phong ấn bản mệnh của người sắp chết đó lại làm cho phán quan không biết đã gạch sổ nhưng khi mà quỷ sai đi dẫn đường lại không t h ể nào tìm được bản mệnh của người đó đưa đi thành ra là người đó còn sống lớn lên bình thường nhưng bản mệnh thực ra đúng vào lúc bị phong ấn giờ chỉ cần gỡ được phong ấn bản mệnh lập tức người đó sẽ hồn lìa khỏi xác lần đầu tiên cầu mão nghe thích chuyện lạ về việc phong ấn bản mệnh cầu liền thốt lên quả nhiên nối cao còn có nối cao hơn tôi thực sự bái phục thầy nghĩa là con mến kia thực chất bị người ta giấu đi bản mệnh nó không phải yêu tinh chẳng phải ma quỷ nhập xác thảo nào mà cả tôi và thầy t h i ề n đều không t h ể nào bấm được q u ỏ thậm chí cả cái cường phép của thầy t h i ề n cũng không soi được những chuyện bất thường nhưng mà ai đã phong ấn bản mệnh con bé lại chứ n g ư ờ i làm việc này chỉ có thể là thần yêu mà sẽ không thể làm được việc ấy thầy minh tâm nói đến đây thì cụ máu đ i ế n người thần gì chứ tại sao thần lại bao che ma quỷ chuyện đó tôi không rõ nhưng mà thành hoàng nhất định đã phong ấn bản mệnh con bé mến lại nhưng hiện tại thành hoàng đã bỏ ghế rồi cờ mão p h ầ n này hoảng l o ạ t thực sự cậu chỉ nghe người ta nói người tu luyện hoặc có công hiển hách để được phong thần thánh chứ chưa thấy việc thần lại bỏ ghế bao giờ vậy bây giờ phải làm thế nào mong thầy chỉ giáo và giúp đỡ chúng tôi bản thân tôi tài mọn lại sức yếu thực sự là không giúp được cho dân làng nữa thêm bình tâm liền vẽ sang một hình lớn ở giữa sân trên đó có âm rừng bắt quái đoạn thầy đáp hiện giờ nghĩa thành hoàng đã bị chống tạm thời chưa có người cai quản cho nên âm bình sẽ loạn yêu ma quỷ quái sẽ lộng hành cậu chính là người đích cao v ọ n g trọng trong làng lại là thầy pháp được bà con tin tưởng vậy c n g hãy tạm thời gia đình cai quản việc âm ở bên đó c ậ u mão nghe vậy thì toát cả mồ hôi tôi à tôi tôi là người trần mắt thịt sao làm được việc ấy tôi không nói thầy phải làm việc thay thành hoàng bởi việc ấy là của thần nhưng cậu có pháp lực thì tới đó trông coi để chờ thần mới được phong thành hoàng sẽ tới cai quản nếu ghế bỏ trống không có người cai quản thì q u ỷ ma sẽ quấy nhiễu hơn nữa làng này đang có thần trùng lúc mà tôi đi ngang qua cổng làng thấy thần anh bò đỏ đứng đó cổ tin đó tôi yên tâm đi cứu người dân còn lại đoàn thầy quay sang bảo sư cô minh an sư cô ở lại đây phụ giúp cổ máu để t r ồ n g còi ghế thành hoàng nếu có việc gì quan trọng hãy truyền tin cho con đừng tự giải quyết minh an chỉ vì mình rình hoác miệng ra phản đối bởi cô muốn để mắt yêu hàng ma thầy minh tâm liền đáp con yêu này không phải là yêu ma thông thường con có lệnh bài diêm la sẽ không thua nó được tuy nhiên việc bây giờ bảo vệ những bà con khác trong làng đều quan trọng sư cụ ở đây quản lý cùng cô mão c ò n mới yên tâm minh an thấy vậy thì không nói nữa mặc dù sắc mặt không mấy m u i vẻ nhưng suy cho cùng đó là một sự sắp xếp tốt nhất lúc này cô mão lập tức lấy túi đồ nghề của mình cùng minh an tới đình làng thề vạn dặn dò bố mẹ phi và bà tém bà in trong nhà r ồ làm phép khóa nhốt mọi người trong kết giới t h ằ n phi bấy giờ tự nhiên nhìn thấy một lớp sưng mờ che phủ ngôi nhà thì sửng sốt cái này là cái giới hả thầy lần đầu con nhìn thấy thề văn liền đáp cậu được khai nhãn thần rồi sau này sẽ còn nhìn thấy nhiều thứ hơn nữa sợ cậu dẫn tôi tới nhà cụ bến kia chúng ta bắt đầu tìm từ đó có thể bấm q u ẹ tìm mọi người không thầy trước đây còn thấy thầy t i ề n và cô mão hay làm như vậy không cần tôi sai người đi tìm tung tích của người dân bị bắt giờ chúng ta phải tới nhà cô mến kỳ trước trên đường đi thầy vạn liền hỏi tại sao dân làng cầu có tờ giấy viết thư truyền tin cho tôi là của một người tin tý trước đây từng được thầy cứu giúp đã cho bác tuấn nhà con bà tý à ta không nhớ bác còn nói thầy từng tới đó giúp gia đình bà ấy rồi còn để lại đó mảnh giấy này dặn dò nếu con gái c ậ u bà ấy gặp ác mộng thì viết thư tới giờ dậu gửi cho thầy dường như thầy minh tâm không có ấn tượng gì việc này thầy đăm chiêu thực sự có chuyện đó sao tại sao tôi không có ấn tượng gì chứ thằng phi cũng không hiểu và không biết giải thích thế nào nó lặng im dẫn đường cho thầy minh tâm khi tới nơi nó thấy cửa của nhà mến đóng kín thậm chí là cánh cầm cũng được khép lại buộc bằng dây thép thầy minh tâm nhìn lại một thượt rồi thở dài ôi trời ông thầy của cậu thật đúng là đã mở trận pháp ở đây tiếc là trận pháp ấy chỉ có tác dụng với vong ma may mà ông ấy mới chỉ mở trận pháp có một nửa chứ nếu không chỉ e là khó lòng toàn mạng thầy ấy bè một cành cây lật bàn tay của phi lên vẽ vào đó một chữ gì rồi bảo cậu đi đi c ả m theo gương phép của cậu vào trong nhà lôi còn vòng đó ra đây cho tôi nhưng mà con không biết phải làm thế nào thầy minh tâm lập tức bắt ấn điểm và chán nó d u dục đi đi vào bắt nó ra đây thằng phi lập tức mở dây thép cầm tín vào bên trong thấy cửa nó đứng lại r ờ i chiếc gương phép ra mà hô còn vòng k i a mau tới đây cho ta quả nhiên là con vong bị hút mạnh về phía chiếc gương chỉ thấy vút một cái có cái gì đó trắng m u ố t bị chui tuột vào bên trong gương thằng p h i liền sung sướng chạy lại khoe thầy minh tâm còn bắt được nó rồi thầy hả thầy minh tâm lên tiếng còn vòng k i a người cho ta biết chuyện gì xảy ra trong mấy ngày qua ở ngôi nhà này thằng vi thấy chiếc gương thay đổi nó quả nhiên nhìn được hình ảnh chuyển động bên trong tất cả là cảnh sinh hoạt và những câu chuyện của ba người trong gia đình nhà mến thoạt nhìn qua không thấy điều gì bất thường cho đến khi mà hình ảnh của một con rắn to lớn truyền vào trong nhà thằng vi nhìn thấy con rắn lớn thì giật mình h o à n g hốt trời đất ơi s a o lại có con rắn to lớn thế kia chứ nó, nó bỏ tới rồi sao nó lại b ỏ vào nhà thầy minh tâm bấy giờ s i ế t chặt tay quả nhiên là con yêu tình này đã ẩn náu ở đây mà quỳ thần không hề hay biết yêu tình rắn nó là yêu tinh rắn sao hả? nói như vậy thì gia đình bến gặp nguy hiểm thầy minh tâm liền lắc đầu nói k h ô n g mà là dân làng cầu sẽ gặp nguy hiểm mỗi khi có con rắn này xuất hiện thầy minh tâm liền kể cho thằng phi nghe câu chuyện về yêu tinh rắn mà thầy đầm trong sách của sư phụ minh thông hóa ra từ ngàn năm trước con rắn này đã sống trong khe núi trên núi tả lơn nó ngày ngày nghe rằng đạo pháp lại hấp thu tinh khí của đất trời sau đó phần bà một lần đi ngang qua thương tình mới đem cho nó về trên ó một chức vụ trồng còi hồ sen thế nhưng mà con rắn này sau khi mà mang hình hài con người thì lại không ăn phần mà trốn xuống trần gian còn gây ra cái chết cho những người dân vô tội cho nên bị thánh thần truy sát hơn trăm năm trước rắn tinh bị pháp sư tây t ạ n g đánh trọng thương thân xác bị tiêu tan nó chạy trốn rồi sử dụng nhập phách vào một người đàn ông để mà cứng bững một cô gái khiến cô ấy sinh ra một đứa bé gái mang linh hồn của rắn cô gái ấy vô tình lang bằn về ngôi làng này và làm nghề bốc thuốc rồi bị mọi người dân trong làng giết đi để trừ hậu họa thầy tây tàng bấy giờ phát hiện ra yêu tinh rắn tác quái cho nên tới để lập đàn bắt nó đ a n g tiếc chuyến đi này thầy vĩnh viễn không có trở lại thằng vi nghe câu chuyện mà giật mình hỏi vậy chuyện cô gái bốc thuốc tên nhài kia chính là con yêu tinh rắn hay sao phải mà cũng không phải nó lợi dụng thân xác của người phàm để cứng bức sau đó nhân lúc nó xuất tình phách vào bụng cô gái để cô gái đó mang thai cái thai đó chứa linh hồn của rắn sau này cái thai lớn lên hắn sẽ lợi dụng hồn phách kia để ăn các hồn phách còn lại của con người vì một cơ thể không thể mang lại hai hồn phách rồi lại chiếm lấy thân thể con người ấy thảo vi bất giác liền dùng mình nó không nghĩ tới chuyện yêu tinh rắn ghê tởm và độc ác đến như vậy nó liền hỏi vậy thì nghi ngờ cái thai trong b ụ n g mến chính là thân xác nó muốn gửi gắm tình phách chắc chắn là như vậy nếu mà đứa bé được sinh ra thì người mẹ sẽ lập tức bị ăn mất linh hồn để mà củng cố hồn phách cho yêu tinh rắn đứa bé sinh ra sẽ có đôi mắt không giống người bình thường bởi thị lực của nó rất kém thằng phi khét dùng mình khi nghĩ tới chuyển mến mang thai rồi sinh ra đứa trẻ mang hồn phách yêu tình rắn nó bất giác nổi ra gà nói như thế chẳng phải bản thân con từng bị con rắn n h ậ vào thể xác minh tâm liền đáp đó là đương nhiên nhưng mà cậu lại may mắn giữ được mạng sống là bởi vì dương số của cậu chư cản l ạ được lọc của cậu chín ban nên số mệnh khác với người thường vậy bây giờ chúng ta phải làm gì tôi tới xác minh xem đúng là yêu tinh rắn xuất hiện hay không nếu nó xuất hiện thì tôi sẽ bắt nó về giao cho phần bà quan âm luận tội giờ thật sự thì đã sáng tỏ tôi lập tức đi bắt yêu tinh rắn thằng phi liền lo lắng thầy ơi nếu vậy thì mến phải làm thế nào à c ơ g á i đó vốn đã chết từ lâu rồi tuy nhiên t h à n h hoàng lại giấu bản mệnh của cô ta đi cho nên t h ầ n s á c cô ta mới sống đến nay tuy nhiên thì dù sống thêm vài ngày nữa thì lúc yêu tinh rắn sinh ra cô ta cũng sẽ bị đứa con năn mất hồn p h á c h mà thôi nếu quả thật đứa bé được sinh ra thì tay hòa sẽ ập xuống nhân gian và sẽ rất nhiều người bị chết thằng phi lúc bấy giờ dường như đã hiểu ra mọi chuyện nó liền đau lòng muốn khóc thầy bình tâm liền nói chức trách của người như chúng ta chính là hàng yêu diệt ma chữ tà đạo thu phục quỷ quái chúng ta không được phép cãi mệnh trời cậu hiểu ý tôi chứ nghĩa là gì chứ chúng ta sẽ phải tiêu diệt yêu tinh rắn cũng đồng nghĩa là chúng ta phải giết mến sự thật chính là như vậy thằng phi bấy giờ đứng c h ô n g vững những điều nó nghe được vượt ngoài sức tưởng tượng của nó đột ngột phía rằng cây có hai thân hình lướt qua nhanh chóng chỉ trong tích tắc nó đã vụt đến trước mặt của phi hai con mắt của thằng phi mở to trừng trừng đầy kinh hãi bởi cái thứ vừa mới đến nó liền thốt lên con quỷ con quỷ vượn hai con quỷ vượn đừng sợ t ô i nó không làm hại cậu đâu nhưng hai con quỷ này từng tới nhà anh minh đánh dấu một lần con đã thấy bọn chúng chúng đáng sợ thảo vì liếc mắt nhìn hai con vượn chân dài ngoãng cái đường đ ư ờ n g mình từ bên này qua bên kia đoạn cái tay con vượn vươn ra bám l ê n cánh cầm thoát bột cái nó đưa mình nhảy lên tận ngọn cây râu ra nhòm xuống hai cái chân của nó bám cành c â y lớn thàng người t h ó n g xuống dưới nó phát hiện ra âm thanh như là lũ khỉ đang gọi nhau thảo phi sừng nhớ thấy hình ảnh của nhà minh nó liền cất tiếng chất vấn thầy tại sao thầy biết anh minh gặp nguy hiểm mà không ra tay cứu giúp hai con quỷ này nó đánh dấu nhà thầy chính mấy con nhìn thấy phải là ta sai chúng nó làm như vậy nhưng mà đánh dấu để cho thiên lôi đánh con quỷ thực sự chứ không phải đánh dấu làm hại mọi người như cậu nghĩ thằng phi liền s ừ n g sốt vậy cái, cái người cứu con chính là người có một số lý do ta không tiện xuất hiện ở nơi đó nhưng đó là nhà của thầy và vợ con của thầy đau lòng khi thầy bật vô âm tín mười mấy năm trời cái gì nó cũng có nguyên do của nó ta không thể nói cho họ biết nguyên nhân được vì như vậy sẽ nguy hiểm thà để cho họ đau lòng còn hơn để gia đình ta lâm vào đường cụt không đ ố i thoát thằng phi không hiểu chuyện gì nó chỉ cảm giác thầy minh tâm đang giữ một bí mật gì to lớn t h ấ nó cứ ngây người một bụng thắc mắc thầy liền hỏi thực ra không phải ta không muốn về gặp họ chỉ là nếu gặp thì cả hai rất dễ chết phi không dám tin vào đôi tay của mình nhưng mà thầy nói vậy thì chắc chắn không giống như đang đùa hai con vườn lắc người nhảy xuống dưới giao lưu với mọi người bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ của những người chúng mới hiểu được t h ầ minh tâm nghe vậy thì liền g ụ c chúng ta mau đi thổi thấy rồi họ đang bị nhốt trong hang rắn nghe thấy vậy thằng phi lập tức tỉnh táo trở lại nó nhanh chóng chỉ đường cho t h ầ minh tâm tới đó hai con vườn cũng đu mình chạy theo thằng phi lo lắng nó không biết người dân trong làng hiện tại có an toàn hay không còn có cả thầy của nó h a i con mắt của thầy sớm đã chẳng thấy đường nó sợ con yêu tinh kia sẽ rút trận lên người của thầy thìn và bác tuấn v à hai người chống đối và tìm cách tiêu diệt nó thế chân núi thầy minh tâm dặn dò ở đây có ma trận cậu đi cẩn thận đừng để bị lạc bấy giờ thằng phi đã nhìn thấy từng bước chân của thầy minh tâm đều hiện lên những vệt màu xanh ngập rồi rất nhanh biến mất nó lập tức nổi gót chân của thầy dẫm lên những dấu x i n h n g ọ c kim à bước quả nhiên hai người nhanh chóng t i ấ y được hang rắn đây chính là nơi hay phát ra những âm thanh kinh dị lúc 1 2 hai giờ m ư mà mỗi lần âm thanh phát ra thì người trong làng lập tức bị giết chết cả hai phải mất một khoảng thời gian khá lâu mới leo lên được cửa hang bởi lối đi lên hang rắn này khó đi vách lại treo leo đã vậy lần trước hang rắn bị xét đánh chúng cho nên nhiều phần đá bị tách ra chỉ sơ ý bám chúng có khi trượt chân ngã cả người lấn đá rơi xuống dưới mà chết hai con khỉ được lệnh lập tức nhảy lên trên vách đá rồi nhanh chóng biến mất t h ầ y mình tầm cào lớn khuôn mặt cương nghị uy nghi nắng lên đến đỉnh đầu xoài cái bóng to lớn của thầy trải dài xuống phía cửa hang bấy giờ thì thầy bắt ấn hai tay niệm chú ngay lập tức cửa hăng rắn hiện lên một lớp mẳng mỏng như mạng n h ệ n chỉ thấy thầy đứng đó ánh mắt đầy giận dữ hai chân đứng tấn hai tay chấp vào nhau miệng độc lớn chuyện nhân thất sơn đời thứ bốn mươi sáu minh tâm sắc lệnh tổ sư thượng khấn tam thanh hạ cáo thập điện diêm vương chứng đạo tâm ta dẹp yên yêu t à thanh lập thiên địa lục đinh lục giáp trước trận nghe lệnh hôm nay khai đàn tận sức c h ữ yêu chỉ nghe phụt một tiếng ngọn lửa ở đâu đó xuất hiện tiêu cháy lớp mằng mỏng đang che trước cửa ngang rắn bấy giờ bên trong một luồng từ khí bốc ra nghi ngút âm khí trùng trùng c h â n khí dày đặc thằng phi bề chính cái mùi ấy làm cho nghẹt h ở nó đang đưa tay l ê n mũi lại vì cảm giác lượm dòng muốn nôn ra bầu nó cồn cào mọi thứ trong ruột gan dường như đều d ồ n lên trên cổ chỉ có chờ nó há miệng ra thì có thể đẩy được lên và chui tọt ra n g hết bên ngoài thì mình tầm nhìn sang thấy sắc mặt của nó s a n h lét cái miệng mím i chặt ngăn cơn buồn nôn lập tức lấy hai cây lá vo viên nhét vào l ỗ mũi ngay lập tức cảm giác khoan khoái dễ chịu lập tức thay thế cho cảm giác khó chịu ban nãy nó bị nhét lỗ mũi thành ra thiếu không khí cho nên phải hát to miệng ra để thở thầy minh tâm đền i dục vào trong hang càng cẩn thận hơn nhớ bám theo ta nhét lỗ mũi con không thở được chịu khó thở bằng miệng một lúc nữa đợi cho từ khí tan dần ra thì cậu có thể tháo nó ra được rồi